Hiện dài đồng quê mùa gió chướng tác giả 8 tình ta tập thứ 21 trường 21 dài chán nản bỏ ý định đi câu anh bảy thấy cũng có lý cho nên đồng ý liền anh đứng lên vươn vai gác một cái thật dài rồi nhìn ba địa nói trời thuốc rượu còn đó sáng ngày thằng em mày nhớ tho thêm lần nữa sáng một lần chiều một lần liên tiếp vài lần là cánh tay của mày ngon lành trở lại thôi Xong, anh quay sang hai Tiến. Nè Tiến, hai đứa bay làm quà với nhau là chuyện tốt. Anh mày có hứa với thằng Địa là giúp cho nó một ít giống để mua, dịch để nuôi. Thằng Tiến có kinh nghiệm gì thì chỉ cho nó với... Tiến chưa kịp mở miệng nói cái gì. Anh bẫy chợt bước lại gần, tròn qua vai hai đứa, rồi bằng một cái giọng buồn bả lạ thường. Anh dặn dò chúng nó một hồi lâu. Ba địa vì mới biết anh Bảy có nửa ngày thôi, nên nghe anh căng dặn như vậy, nó chỉ biết gật đầu phân dạ lia lia. Nhưng còn hai tiếng, thì rất lấy làm lạ, nghĩ bụng rằng, tại sao anh Bảy bữa nay lại lẽ có vẻ khác thương? Những gì anh nói bây giờ, không phải đó là lời nhắn nhủ của kẻ sắp đi xa hay sao? Tuy trong bụng có thắc mắc đó, nhưng cứ phân vần, nửa muốn hỏi nữa lại không dám. Cuối cùng thì cũng im lặng luôn. Anh Bảy và bà bụng đã ra về rồi, Nhưng thằng Địa còn nấn ná lại chưa có chịu đi. Vì bây giờ, nó cũng chẳng có biết đi về đâu nữa. Cuộc đời lang thang ăn bờ ngủ bụi, Mới cầm được có vài ngàn đồng bạc trong tay, Tưởng là cuộc đời đã lên hương đôi chút. Ai có ngờ vận mạc, tiền mới vào túi đã đánh rời mất tiêu hết. Nhớ tay gói tiền, bà địa cứ hít hà xót của chẳng muốn đi đâu nữa. Mà dù có muốn đi, thì nó cũng chẳng biết đi đâu bây giờ. Nhà của tía nó đã lâu rồi, nó chẳng thèm mò về. Còn nhà của ông bộ, dù cho cậu Hai Vinh đã biểu nó ở lại trong chừng dùm ngày nào hay ngày nấy nhưng bây giờ đã dọn trống trơn. Nếu có về cũng chỉ có bốn bước vách thôi, chứ còn thứ gì đâu mà sợ mất và phải trong chừng chứ thấy cái tướng cà rà như có chuyện muốn nói của nó nên hai tiếng cuốn lại chiếc đệm rồi rủ nó trở vô lại trong chòi vì ở ngoài này càng về khuya gió càng thêm lạnh ba địa đi theo tiếng nhưng vừa tới cửa chòi nó ghé đất ngồi phả xuống đất hỏi tiếng già tiếng già có chịu chơi không hả già tiếng tiếng thấy chiếc đệm lác xuống góc chòi rồi trở ra phía ba địa Nó ngồi xuống một bên cửa cạnh tầng địa. Mày nói giống gì mà chịu chơi với không chịu chơi hả địa? Ba địa xuống giọng vừa để đủ hai đứa nghe. Hồi nãy cha không nghe anh bảy anh nói là cái bóng bộ xương đó không phải là ma. Vậy cha có dám đi với tôi trở lại cái miễu ông tà không? Mẹ mất gối tiền tôi tiếc quá ông ơi. vốn liếng có nhiều đó thôi. Dù có chết tôi cũng phải kiếm cho ra mới được. Hai tiếng, giờ mới hiểu được thâm ý của nó khi nói tới hai chữ chịu chơi. Anh ta ngẫm nghĩ, Ừ, mấy ngàn bạc cái dẫn chơi sao? Nó sót của nên dễ dị bỏ qua. Dù cái bóng trắng ấy không phải là ma đi nữa, Nhưng cái miễu cũng là hàng ổ của mấy ổng. Lờ mờ mang đầu tới đó, lỡ có bị phát giác thì chết là cái chắc. Thấy hai tiếng cứ đứng đực mặt ra, chứ có mòi hổng muốn đi. Ba địa đứng lên giọng dứt khoát. Thôi được rồi, tưởng ông chịu thì mình cùng đi. Nhị hai thằng dù sao cũng được bốn con mắt. Đứa canh chừng, đứa mò kiếm chắc ăn hơn. Nhưng nếu tôi đi một mình cũng có sao đâu. Bất quá hơi chậm chạp chút thôi. Vì tôi biết chắc chỗ cái bao tiền bị rớt mà. Nói xong, nó đứng lên cái rột, tay phổi phổi đích quân, chân thì dọn bước đi. Nhưng hai tiếng đưa tay chận nó lại và nói. Ý, đợi một chút. Tao phải đi coi lại cái chuồng dịch cái đá. Lỡ có bầy gì thì ông tám ông cậu đầu khô chắc dẫu hắt tao chết à mày. Như lại tao phải đi thay cái áo màu đen mới được. Trời tôi hồ, bận cái áo như vậy. Có đuôi thì người ta cũng dọn thấy. Mà mấy ổng mà bắt được là chết cả đám đó. Vừa nói, Tiến vừa cởi ngay cái áo trắng đã cũng mềm. Phèn đống vàng quảnh, anh chỉ sợ là cái màu ngà ngà dưới ánh trăng sẽ rất dễ bị phát giác. Thấy hai tiếng đã đồng ý đi với mình, cho nên ba địa khoái chí lắm. Có nghĩa khí như vậy thì mới đáng là người cho mình kính phục chứ. Mà cái thằng cha tiếng này, thiệt cũng có kinh nghiệm quá đi chứ. Đi đêm nút lén như vậy phải bận đồ màu đen mới là đúng điệu. Chà! coi xá thằng ba địa này còn phải theo hắn học hỏi dài dài đây nghĩ vậy nên ba địa buộc miệng hỏi tiếng chuyện nhỏ xíu vậy mà tôi không nghĩ ra ông coi bộ rành rọt kinh nghiệm quá xá hả ông tiếng tiếng cười hiền lành giải thích <cười> cũng nhờ Hay nghe mấy cái chuyện lính chán hành quân đột kích ban đêm của anh Bảy kể, cho nên mới biết đó thôi. Châu Tàu cũng như mày, kinh nghiệm chăn châu trăng dịch thì rành sáu cầu chứ ứng có biết cái gì đâu mà biết. À, thì ra thế, cái anh Bảy này coi vậy mà ngon lành quá ta, gần anh càng nhiều, càng học hỏi thêm nhiều thứ bổ ích thiệt đó, để ngẩn người suy nghĩ, và nói thêm tháng phục người anh mới quen này. Tiến chạy ra chuồng vịt xót xơi qua một phòng cho chắc ăn. Tuy là còn lại một mớ vịt nhưng đã nhốt hết vô trong mấy cái bộ lớn rồi, thì dù cho có trời sập chút cũng bắt kẹt trong ấy chứ có chạy đi đâu được mà ló. Hai tiếng an tâm quay trở lại đi sống đồi với bà địa. Hai đứa dặn nhau ít câu rồi thì kẻ trước người sau lẳng lặng vận đồng, trực chỉ về hướng bờ vườn và tích đằng xa. Nơi có cái miễu ông ta Trời thì đã quá khuya Cũng có lẽ đâu gần hai giờ sáng Bầu trời đen thẳm Với rừng sao lấp lánh Ánh sáng vàng vọt yếu ớt Của vầng nguyệt xế treo nghiêng Mái tóc ống ả buông lơi Từ khuôn mặt diễm kiều Của nàng tiên canh cung quản Vẽ lên một màu quyền bí mênh mông Giữa cõi tim âm u nơi chốn trần gian Càng làm tăng thêm vẻ ma quái rùng rợn Giữa cánh đồng mênh mông vắng lặng này Hai tiếng và Ba Địa đã đứng ngay bìa vườn, đúng ngay cái chỗ con rạch cùng. Chỗ này chỉ còn cách miễu ông ta chừng hai trăm thước nữa thôi. Tuy là có hai trăm thước, nhưng hớ hơn một chút bị họ phát giác thì chỉ có chết. Ba Địa là một thằng hời hợt, không suy nghĩ gì hết. Nó quả quyết với tiếng rằng ngôi miễu giờ này thì chắc chắn chắn con có ai. Phần hai tiếng thì nghĩ ngược lại. Không cho suy đoán của ba địa là chắc ăn Điểm hội hộp bí mật của mấy ổng Chẳng lẽ chỉ có bộ xương treo lũng lẳng Rồi không ai canh gác hết hay sao Nhất là có cái hầm bí mật nữa Đời thường có câu Cẩn tắc vô ấy nấy Phòng bệnh hơn là chữa bệnh Nên tiếng bảo với ba địa là phải cảnh giác tối đa Cứ cẩn thận từng bước một Hai đứa đi như hai gã ăn trộm Xuyên qua bụi rậm này đến bụi rậm khác Và cố gắng di chuyển thật nhẹ Để tránh gây tiếng đồng Cho dù bà địa có nghe lời hai tiếng Nhưng trong bụng thì lại cười thầm Dạ tiếng này thiệt là rắc rối tổ mẹ Cứ sông sổng đi tới chỗ mình té hồi nãy Mò tìm cái bọc tiền xong thì chuông lẻ Có cái thằng vô kích nào Ở xung quanh đây đâu mà sợ chứ Nếu cho có suối quẩy đi nữa Bị thằng hai lông trở lại phát giác Thì hai thằng này cũng đâu có phải là tài mớ. Nghĩ tới đó, bà địa quát miệng cười một mình. Một thằng du kích cơm, nếu mà đụng phải hai thằng võ nghệ thứ thiệt như mình và hai tiếng, thì nó chỉ có nước quỵ xuống xin tha mạng là cái chắc. Nó còn định bụng khi cái hoạt động nhập khu miếu ông tà trót lọt. Nghĩa là kiếm được gói chuyện rồi, sẽ nhân cơ hội tuồn vào trong miếu bôi cái hố bí mật, rồi rinh cái thùng đạn của thằng hài lòng ra. Quan cha đã đi đầu cho bỏ ghép. Đối với nó, tiền đã là quan trọng, Nhưng cái thùng đạn chết định thứ gì đó cũng quan trọng không kém. Chưa hạ được thằng hài lòng thì nó chưa có ưng bụng đâu. Quân tử trả thù về năm cũng chưa muộn. Nhưng đối với bà địa, một ngày thù bị mất người yêu chưa trả được, Nó cảm thấy nhục nhã bức sức khó chịu vô cùng. Hai tiếng đâu có biết trong đầu của thằng địa nghĩ gì. Anh ta chỉ thấy nó thang thở, mất tiền, tiếc của cho nên động lòng, đành mạo hiểm đi với nó một phèn. Nói thiệt, đi thì đi vậy, nhưng trong bụng Tiến đâu có yên chút nào. Đã nói là địa điểm bí mật có việc cộng, còn dám đường đột xông vào thì có khác nào đi vào cửa tử chứ? Nhưng những lời khuyên của anh Bảy khi nãy đã khiến cho Tiến không đành để ba địa hành động một mình. Anh Bảy! Đúng là bậc đạt anh dặn dày kinh nghiệm. Nghe chuyện của Địa kể, nên anh đã đoán chắc rằng nổi trong đêm nay, khi cánh tay của Địa hớt đau, nó sẽ quay lại cái miễu để tìm gói tiền. Rồi không chừng, nó còn vác luôn cái thùng đạn của hai lồng đem đi giấu nữa là khác. Đoán như thế, cho nên khi dặn hai đứa, anh có thông một câu. Ê, thằng Địa tính tình bộc trực lại lỗ mãn, nó hời hợt lắm. Thằng Tiến mày hãy coi nó như em Đừng có để cho nó tự tung tự tác Làm những chuyện thiếu suy nghĩ Chỉ mang hại chứ chẳng có lợi lộc gì Tiến có mấy con dơi quả đập cánh Tranh ăn trên ngọn cây Sabuchet Làm cho hai thằng giật mình đến thở Chúng dừng lại Một dây ngang ngóng động tĩnh, Rồi nhào xuống bờ con rạch Lan lõi trong đám nhiều nước mà đi tới Phần con rạch Sắp cùng cho nên ráo hoảnh Nước sông cao lắm chỉ ngập tới bí bờ dừa nước. Nhưng khi nước sông rút cạn, chỉ còn đất và rất ít bùn Nhờ lợi thế này, nên hai thằng men theo mấy gốc dừa nước bước nhanh cũng không gây ra tiếng động đáng ngại. Mặt tiền của ngôi cổ miếu hướng ra phía bờ vườn, cho nên phía tiếp giáp với mé rạch chỉ là bức vách kính mít nơi hậu viện. Hai tiếng đưa một ngón tay chỉ vào ngực, Mình rồi chỉ về phía trước, ngầm ra dấu cho địa hiểu, một mình anh ta sẽ sung phong tiếng lên trước, địa sẽ nằm lại bao vùng cho mình. Bài học căn bản qua những câu chuyện kể của anh Bảy Tôn Tẩn, hai tiếng vẫn ghi nhớ và đây là cơ hội tốt để áp dụng. Anh ta áp tay vào bức vách ngồi miếu để nghe động tình phía bên trong. Tốt, tất cả đều im lặng. Có nghĩa là thằng địa nói đúng, ở đây chẳng có ma nào lãng vãng cả. Xuân phong tiếng, bây giờ mới thật là yên tâm. Đưa ngón tay trỏ lên ý ra dấu cho bà địa bò lên. Địa trỏ tay qua phía góc ổi, nơi nó trèo lên và cũng là nơi nó đã té xuống lúc nãy. Nó nói giọng thì thào. Tao dám cá là gối tiền nó rớt ở dòng dòng đâu đây thôi. Tụi mình chia nhau kiếm ngay cái góc này nè thế là hai thằng cố nhíu mắt chọc thủng màn đêm mò tìm gói tiền bị đánh mất khổ nổi là cỏ dại mọc um tùm vảnh trăng mờ mờ cũng bị bức tường của ngôi miếu che mất cho nên chỗ tìm kiếm của chúng nó lại tối nhiều bừng địa nóng rượu muốn bật quẹt lên để dễ tìm nhưng hai tiếng ngăn lại khuyên nó nên nhẫn nại một chút mò mẫm gần tiếng đồng hồ cả đám cỏ bị bới tung lên nhưng chẳng tìm được vật muốn tìm tiếng đầm nản nên ngồi thường người nghĩ ngợi bà địa cũng chán nên đứng thẳng lưng dòm trời dòm đất chợt nó sáng mắt khi nhớ tới lúc nãy trên nóc miếu lăn mấy vòng trước khi rơi xuống có lẽ khi lăn tròn bụng hơi thoát nên lưng quần bị nới lỏng gói giấy đựng tiền đã rớt ra và còn nằm trên ấy có thể lắm tức thì ba địa kêu hai tiếng thì thầm. À, tôi nghi gối tiền bị mắc kẹt lại nóc nhà dù già tiếng ơi, già ở dưới này canh chừng để tôi leo lên thử coi trên đó có không cái ngàn. Tiếng cũng cho là phải nhưng nhớ tới cánh tay mới bị trẹo của nó anh lắc đầu. Thôi thôi, tao coi tay của mày đau để tao leo lên trên đó kiếm chỗ. Ba địa vung vung cánh tay bị trật khớp lúc nãy ra và nói Ý, ăn nhầm gì? Anh bãi bộ không nói là tới sáng thì tôi quấn lộn được rồi đó hay sao? Nói xong nó săn sái tới bên góc ổi Đưa người phóng một cái ào lên mái ngói Nhờ ở trên cao Nên ánh trăng dõi xuống trong rõ mồm một Gói giấy Đúng hơn là một cái bọc đừng vải Và tiền của cậu hai Vinh cho nó Đang nằm lưu lưu một đống gần trên chóp đỉnh của mái miễu, bà địa mừng quánh quay xuống hai tiếng, nó hân hoang đưa một ngón cái lên trời ra dấu là tìm được rồi. Hai tiếng cũng mừng, định kêu nó bò lên lấy chờ mau để còn dọc đi gấp gấp. Ở chỗ này ghê bỏ mẹ, nắng lại phút nào là ớn thêm phút ấy. Nhưng ố kìa, tại sao thằng địa lại khoát tay như xua mình đi vậy cả? chắc có lẽ từ trên mái miểu nó đã nhìn thấy một sự bất thường gì rồi chứ chẳng nghi tiếng còn lưỡng lự thì ba địa đã lên tiếng hối thúc giọng của nó ồ ồ nhưng cố kìm hãm cho thật nhỏ nên khó nghe vô cùng à, mẹ tôi nó tôi tôi nó tôi chạy mau đi cha nội đi theo sau âm thanh khang khang khó nghe của địa Là một chuỗi ồn ào khác, tiếng vạch cỏ xào xạc, tiếng chuyện vãng râm rang của rất nhiều người, và ánh đèn pin giờ đã lắp loán trước mặt tiền của ngôi miếu cổ rồi. Tiến định ra dấu hối thúc bà địa tuột xuống cho màu, để cùng nhau ca bài tẩu mã, nhưng địa ngoan cố, nó đã định bụng, bất cứ giá nào, cũng phải lấy lại số tiền đã đánh rơi kia, cái mạng nhỏ xíu của nó. Dù sao thì cũng còn an toàn vì đang nằm trên nóc miễu. Nó có thể nứt ở đó cả ngày. Vẫn chẳng có ai phát giác ra, nhưng chỉ lo là lo cho hai tiếng. Cứ nứt nứt ló ló ở phía dưới đó. Lỡ họ bắt được thì cả hai thằng đều sụp ổ. Điện nghĩ ra được chuyện này thì hai tiếng cũng đâu có ngu. Anh thấy trước mặt chỉ có một cách duy nhất là quốc ngựa. Vọt cho lẽ trước khi cả đám người kia ảo tới nhưng tiếng chỉ uh, lui ra tới mé rạch thì dừng lại để nghe động tĩnh chỉ trong chốc lát thì có ánh đèn dầu hắt ra từ phía bên trong ngôi cổ miếu chứng tỏ bọn họ đã vào miếu và thắp đèn lên như vậy có lẽ sẽ ở lại qua đêm nghe bà địa cả quyết đây là điểm bí mật của mấy ổng nội bên kia thì nhóm người này chém chết cũng là mấy ổng rồi Mà mấy ổng ở lại qua đêm thì chắc chắn thằng Địa phải chém về luôn Trên máy miễu cả đêm Chứ làm sao mà dám bò xuống Con cọp dữ dằn ở sát một bên Hớ hềm một tí là bị vồ ngay thôi Còn đang tiếng thoái lưỡng nan Thì bỗng thấy ánh đèn pin lóe lên phía bên hông ngôi miễu Tiếng lặng người nín thở Để ý coi bọn họ làm gì Thôi chết rồi Chúng đang đi ra ngay góc ổi nơi lúc nãy tiếng và địa đã quậy nát đám cỏ để kiếm gói đồ chỉ sợ họ đã phát giác ra thằng địa nên rọi đèn bắt nó đây ba địa nằm trên mái ngói cũng thầm kêu khổ vì tưởng mình sắp đến ngày tận số quả như lời anh bảy nói năm xui tháng hạn của đi thay người nhưng vị tiết của trở lại tìm nên gặp tai họa trắng nó nằm dài thang trời trách đất Trách mình sao lúc này vẫn mạng đen đuổi quá xá? Nhưng hai gã du kích chỉ ra tới gốc ổi rồi dừng lại, nằm nghe bọn họ nói chuyện rù rì với nhau, địa mới biết là mình chưa bị phát giá. Chúng kéo ra đây để canh gác, và đang lui cui rọi đèn mắt võng phía dưới kia, và cũng nhờ lắng nghe hết những lời của hai gã du kích trao đổi bên dưới kia. Nên bà địa biết rằng, bọn này là du kích hoạt động quanh vùng đêm nay tụ họp về điểm ngồi miễu này nghỉ ngơi chờ công tác bọn họ gồm có chín đứa hai đứa căng võng nằm gác phía bên hồng còn hai đứa nữa cũng đang nằm dài ngoài gốc cây sau trước miễu năm tên còn lại ở phía trong ngôi miễu đang nổi lửa nấu cháo gà để biết rõ ràng là nguy hiểm đàn dân chính bốn phía thở mạnh còn không dám Hún gì tìm cách rút lui. Cái cây ổi có tàn rộng sum xuê, chỗ để cho nó nương theo mà tuột xuống, thì bị hai thằng Việt Cộng mắt võng nằm trình ịnh trắng lối rồi, thì chỉ còn có nước nhịn đói, nhịn khát, nằm ị trên này. Chờ đến khi bọn chúng rút đi hết, mới dám tính kế thoát thần sầu. Nó chán nản nằm vật ra nhìn trời. Một ánh sao sáng loà, Nhấp nháy xuất hiện nơi cuối trời Sao mai ló dạng Báo cho ba địa biết là trời sắp sáng tỏ tới nơi Trong buổi dưa nước Thằng hai tiếng cũng đang hoang mang cùng cực Anh ta lắc đầu suy nghĩ tìm cách cứu địa Nhưng vô kế khả thi Nhìn lên thì trời sắp sáng Rồi lại nhớ đàn vịt bị nhốt ở trời Chán nản Nên tiếng đành thở dài Lùi dần xuống con rạch Theo con nước rồng đang mắp mé bờ, nương theo đó mà bơi trở ra mé ruộng, rồi chạy tuốt về tròi vịt của mình. Qua kinh nghiệm sống chết của anh Bảy Tôn Tẩn kể, những điểm tụ tập của du kích thường thì chúng hay gài lũ đạn chung quanh để đề phòng. Trường hợp lính quốc gia đột nhập bất tử. Nhớ ra chuyện này cho nên hai tiếng chọn con đường rút lui bằng cách phải chịu lạnh, ngâm mình dưới con rạch để bảo đảm an toàn cho tính mạng. Anh ta lắc lắc cái đầu, buồn thiểu, buồn thiêu, lo sợ thầm cho thằng bạn mới quen đang bị kẹt cứng. Thật là một chuyến mạo hiểm, thất bại hoàn toàn. Ngày hôm ấy, một ngày dài nhất cho hai đứa, Tiến đã len lén trở lại bên ngoài con rạch hai lần để nghe động tĩnh bên trong ngồi miếu, nhưng nhờ đứng ở xa nên có thể phóng tầm mắt lên nóc và nhìn thấy rõ ràng thằng ba địa đang nằm dài trên cái mái ở phần công công, thấy thì thấy đó, chứ tài nào tiến dám tới gần để gọi nó. ba ngày mấy ông du kích chắc có lẽ bớt cảnh giác, nên chẳng thấy có ai canh gác chi cả. nhưng thấy thằng địa cứ nằm im trên mái miễu, thì tiếng biết chắc ở phía trong chắc mấy ổng còn đang hiện diện. tới lần thứ hai. Gần xế chiều thì tiếng quay trở lại lần nữa Lần này Anh cũng còn trông thấy địa nằm ở chỗ cũ Nhưng đầu quay ngược về hướng khác Giờ này Chắc có lẽ nó đang đói khát lắm rồi đây Tuy biết chắc như vậy Nhưng tiếng vô phương tới gần Đành đứng tầng ngần một chốc Rồi buồn bã trở về Đúng là ba địa đang dở khóc dở cười Trên nóc cái miễu Nó đói và khát nước Thật nhưng cũng không tới nỗi nào Nhờ có mấy trái ổi De ra gần mái miễu Chỉ cần canh lúc không có ai bên dưới Là dơ tay ra hái ăn Chỉ là tù túng quá Chịu không nổi mà thôi Cái thằng chân cẳng Tối ngày như con sóc Mà bị bó buộc nằm dài một chỗ Có lúc còn chẳng dám thở mạnh Cả ngày như vậy Thì làm sao mà nó chịu nổi chứ Nó hết vạch ngói dòm vô trong Rồi lại nhìn trời mà thở dài, biết rõ đám người phía dưới chỉ ở đây có một ngày nay thôi. Vì qua những mẫu đối thoại của chúng, địa biết chiều nay bọn họ có công tác quan trọng, cho nên sớm muộn gì nó cũng thoát thân được thôi. Có điều, á, nằm ngoài một chỗ cũng khó chịu thiệt. Bần dương rôi rụng dưới rạng bần xa xa ngoài con rạch. Chúc ánh nắng tàn mong manh Còn rơi rớt giữa cánh đồng trống vắng Không gian ẩm đạm một màu trì Trong làng sương sớm Hai tiếng ngồi trên bờ kênh trước cửa chọi Mà mắt cứ đâm chiêu nhìn về Phía cuối trời Nơi bờ biường xa xa Mà trong tầm mắt anh chỉ ẩn hiện như một vật xám mờ Đó là khu đất miếu ông tà Mà hai lần tiếng đã mò tới Nhưng rồi lại trở về Anh bất sức Ngồi trên bờ kênh nóng lòng chờ cho trời mau tối, Để một lần nữa mò tới đó tìm cách cứu thằng Ba Địa. Nhưng trời chưa tối hẳn thì cô lái biệt tư sinh lại tới. Lần này cô tới, nhưng chẳng có xuồng ghe chi ráo, Mà lại đi bổ khơi khơi trên bờ. Hai tiếng vừa thoáng trông thấy cái bóng phất phơ của tư sinh từ đằng xa là đã thắc mắc, nhủ thầm. Cái bà này bữa nay sao lạ quá không tới đây bằng xuồng Rồi mấy cái lòng dịch kia bá làm mà sao, sao mà mang đi đây ta Xin tất tả đi thẳng ra chỗ tiếng ngồi Nàng hôm nay trông có vẻ phờ phạt hơn mọi khi Dù trời chiều mát rưỡi Nhưng chiếc áo sần dai của nàng đã ướt đẫm mồ hôi Bài giọt hứng hờ vẫn còn động lại trên đôi má đỏ hay hay Hai tiếng nhìn tư sinh rồi, nhìn về phía mấy cái lồng đựng đầy vịt. Món nợ trần gian sắp sửa được mang đi, Nhưng chẳng biết có chuyện gì trục trặc nữa đây. Sinh chưa tới nơi, nhưng tiếng nói của nàng đã bay tới. Đúng là lái buông, lúc nào cái miệng cũng dẻo đeo, ngọt liệm. Lóng thầy khỏe hanh hai, em nói tới sầm sớm một chút. Mã công chuyện đăng đăng đê đê, Chờ, tới bữa nay mới tới được nè! Cô ta ngồi xuống ngay bên cạnh Tiến, Tháo chiếc nón lá cầm tay, Vừa quạt lìa quạt lìa, Vừa lắc lắc cái đầu, Giải thích về chiếc xuồng của mình. Chú Chòa ơi! Lội bộ quá! Tưởng ngoài bờ sông vô tới đây muốn rụng cái cặp giò! À, hừ, không biết! Có gánh hát đình hát miễu gì mà xuồng ghe họ đậu Ta nói đặc nghẹt hết trơn hả Rồi lại bị nước rồng nữa Nên em đâu có chống cái chiếc xuồng vô tới đây được đâu à Tính vô đây cho anh hai hay Để anh hai nhốt sẵn hết mấy con vịt bỏ đó Chừng nào nước lớn á, Em ra lấy xuồng vô là chở đi liền nha Nước lớn á Chèo lên Cần Thơ xuôi con nước Nên cũng đỡ mệt hơn. Hai tiếng vỡ lẽ hiểu ra, Anh kỳ buồn trả lời cho qua. Ừ cũng xui quá hen, Chị tới giờ lúc, Ngay cái lúc mà có cánh hát mới kẹt, Cha, cái điệu này còn lâu lắm nước mới nhảy lớn đà. Cũng tại cái cánh hát tới diễn tuộn, Nên ghe xuồng đậu kính mất hết trời. Nhớ tới cái gánh hát, Tiến thấy hơi nóng mặt, vì Ba Địa đã thầy lai like kể lại cho anh ta nghe, chuyển cái anh kép dây sồ mê hiền theo tán tỉnh. bà Địa vì nghĩa khí, thấy cái chuyện bất bình cho nên ngứa mắt, ra tay can thiệp bằng cách buộc Thành kép hát phải nhảy bay xuống cầu. Nhớ tới đó, Hai Tiến lại thở dài không biết Thành Địa giờ này ra sao rồi nhỉ? Phải kia, tư sinh mà mang hết bầy vịt này đi ngay bây giờ thì hay biết mấy. Tiến có thể bỏ trời đi cả đêm để tìm cách cứu địa. Nhưng cái đám vịt còn nằm đây, vướng chân vướng tay quá đi, bỏ có chút xíu à thì phải quay về trong chừng, chán thiệt. Sinh mở giỏ lôi ra một ổ bánh mì trao cho Tiến. Bởi vậy, em phải chờ, chứ biết làm sao bây giờ. À... Anh Hai cơm nước gì chưa? Có bánh mì nè anh Hai, ăn một ổ lấy thảo với em Út đi anh Hai. Giữa Tiên và Sinh cũng đâu có lạ lùng gì đâu. Nàng đã đến đây hai lần rồi và cũng nhờ cái miệng dẻo đeo của cô ta nên hai người rất dễ thân thiện. Hai tiếng thì không khách sáo Những ổ bánh mì ăn một cách ngon lành. Dưới lòng kênh chiều lờ đờ, đờ nước chảy. Từng cụm lục bình nặng lẽ trôi xuôi Vài con cá lồng tông rượt ngồi Làm cho mặt nước giật sóng tăng tăng Khiến cho hai cây bóng của Tiến và Sinh Cứ như chập chờn khi tan khi hộp Bởi nóng lòng về cái vụ của ba địa Nên dù Tư Sinh bên cạnh cố gợi chuyện Hai Tiến cũng chỉ âm ừ cho qua Thấy cử chỉ khác lạ của anh Sinh tò mò hỏi Ủa? Bộ anh hai có chuyện gì buồn hả anh hai? Tiếng thì vẫn cứ bộ mặt trầm ngâm. Đầu cô gì đâu chỉ tư. Không có gì, sao thấy cái mặt anh hai bí xị vậy chứ? Sao? Buồn chuyện gia đình hay là tình duyên đó? Nghe nhắc đến hai chữ tình duyên, Tiếng chợt nhớ đến Hiền. Chẳng biết từ dạo gặp nàng cho đến giờ Nàng ở trong ấy ra sao rồi nhỉ? Anh đắt đầu cười buồn <cười> Cái thân nghèo sạc máu không có đồng bạc dính túi như tôi Thì làm gì dám mơ tưởng tới chuyện tình duyên chị Tư ơi Với lại tôi cũng còn nhỏ hiếu mà chị sinh khẽ liếc sang phía hai tiếng Cùng lúc anh chàng cũng đang quay nhìn nàng Cái liếc nhẹ nhàng bằng đuôi mắt nhưng nó chẳng khác nào một tia chớp lóe lên xé toạc khoảng không gian u ám giữa ánh hoàng hôn chặt trọn khiến cho anh con trai mới lớn thoát chú mắc cỡ cúi đầu nhìn xuống dòng kênh nặng thì biểu môi hứ một tiếng nhỏ rồi nói <cười> mẹ đét ơi anh biểu anh còn nhỏ xíu nhỏ xíu gì mà cái tướng vật trâu còn chết Ở đó mà nhỏ xíu Có còn ma nó mới tin Là gái đã có chồng qua Nên tư sinh hỏng có ba cái vụ mất cỡ ổn ờ này nọ Cái lít mắt vừa rồi Một nửa có thể là do câu nói nghe hơi ngô nghê cụ tiếng Còn một nửa còn lại ắt hẳn là vì bản tính tinh nghịch đẩy đưa Trước anh trai đàn có phần nhốt nhát này Mà trong thăm sâu có cô gái lái vịt Là các chút thiện cảm từ cái chuyến ghé qua lần trước. Hai tiếng như người mất hồn, ngồi trên bụi gai mắc cỡ, Nhấp nhõm đếch chừng tư sinh, miệng thì như bị khóa kính, Chẳng có biết trả lời rành sao. Bỗng dưng, sinh lại cười khúc thích, đập nhẹ chiếc ngón lá vào lưng tiếng. <cười> Bộ cái anh này sợ em ăn thịt thì sao mà dồn cái mặt thóc thỏm, Con trai gì mà nhắc hết. Hè. Thấy cái bộ dạng của anh Làm người ta mắc cười muốn chết luôn đó. Hai tiếng nhăn nhó Quả thật Anh ta có mùi cuốn cuồn Trước sự tự nhiên quá trớn của sinh Nên chỉ đành ẩm ừ trả lời cho qua chuông Còn nhỏ mà chỉ Con trai mới lớn miệng mồm Đâu có được trân tru như mấy ông có vợ Hai tiếng nói là lù khù Nhát hết thì không hẳn Mà một năm miệng mười như ba địa thì cũng chẳng đúng, anh chỉ là một gã trai tân, chuyện gái trai dĩ nhiên cũng tò mò muốn thử cho biết lắm, nhưng vì có hơi mắc cỡ nên cố giữ kẻ trước những người khác phái mà thôi. Đối với hiện người bản thân thiết nhất mà cũng là người yêu của mình thì hoàn toàn ngược lại, xuồng xá và nồng nhiệt như trái tim yêu đang cháy bỗng. Tư sinh của mọi ngày hôm nay sao lại khác với những lần trước. Mọi khi thì nàng trò chuyện hoạt bát vui vẻ nhưng vẫn giữ vẻ kinh đáo chừng mực, còn chiều nay nàng tỏ ra tinh nghịch đến độ có hơi quá lố. Cái kiểu ông bà già xưa hay gọi là thứ đàn bà ngã ngớn, nàng chẳng biết sao mà cứ tìm cách trêu chọc hai tiếng hoài. Bất giác anh con trai cảm thấy tự ái bị đụng chạm ghê gốm, Nhất là cái câu, Con trai gì mà nhát hết, Tiễn đâu phải là mấy thằng thuộc loại nhát gái đâu, Không phải mình đã ôm hiền vào lòng, hôn nàng lên má lên cổ, Và đã mò mẫm nắng bóp cả buổi đó hay sao chứ, Phải chi, phải chi, Tiễn nghĩ bụng, Phải chi không có cái vụ sắc số của thằng ba đĩa, Thì mình cho cái bà này biết là thằng hai tiếng này cũng là một thằng thuộc lõi, Không vừa gì cho bà biết mặt. Nghĩ tới ba địa, nhìn lên thấy sau hôm vừa ló dạng, Thì hai tiếng đứng dậy nói với tư sinh, a chị Tư, chị ở đây chút ngăn, tôi chạy u lại đằng này có công chuyện, à, Chút xíu tôi trở lại liền. Nói xong không đợi sinh gật đầu, tiếng chỉ về cái tròi nói, À, chị vô đó ngồi nghỉ chân đi, chút xíu tôi vừa liền hè Tư sinh hất mái tóc ra sau, Nghiêng đầu làm duyên nhìn tiếng, Nàng trở giọng nóng nệu Ra vẻ hận dỗi trách móc Đi đâu đây ông thần? Bộ sợ ai ăn thịt ăn cá gì hàng sao, Mà người ta mới vừa tới, Lại bỏ đi ngang xương như vậy. Tiên nhìn tư sinh, Coi cái mọi chị lái vịt này bữa nay muốn sắp lá cà với mình hay sao? Mà bày đặt làm duyên làm dáng quá trời. Nhưng đàn bà con gái thiệt là khó hiểu quá. Họ ra chiều đẩy đưa như vậy. Chứ có ai biết được thật sự trong bụng cổ họ đang muốn gì. Anh con trai mới lớn lắc đầu không dám nghĩ tới nữa. Đành xua tay trả lời. <cười> Tôi đâu có sợ ai ăn thịt, ăn cá gì đâu nà. Tại có công chuyện gấp mà Đấy chừng nào là Tôi về tôi kể chuyện cho chị nghe Cũng chưa có muộn Câu nói vừa dứt thì Hai tiếng đã chuồng lẻ ra bờ kinh Bơi ngang bờ bên kia rồi nương theo bóng đêm Nhắm hướng ngôi miễu mà đi buổi tao ngộ bất ngờ Giữa hoàng hôn chập chuẩn Cũng gây cho anh con trai Cái cảm giác lần lần khó tả Nhất là ánh mắt ướt rượt Có cái nhìn lẳng lơ của cô lái vịt Nửa chợ, nửa quê Hai tiếng nhũ thầm Phải đi tìm cách cứu thằng Ba địa trước cái đã Nếu lỡ có bậy gì thì sau này Nó lại trách mình là cái thằng Trọng lỗ hữu khinh <cười> Thì quê lắm Mùa gió chướng Tập thứ 21 đến đây đã chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 22 Mùa